Sau bữa trưa, Nhật Vy và Bảo Nguyên trở về khách sạn vì chuyện ly rượu mà Nhật Vy cảm thấy hơi buồn Bảo Nguyên. Anh biết cô uống kém mà còn không thèm nói đỡ một câu. Cô không thèm nhìn mặt anh một lần, cứ thế lên thẳng phòng. Nhật Vy cảm thấy hơi mệt. Sau khi tắm xong, cô định đi ngủ thì có tiếng gõ cửa. Bảo Nguyên xuất hiện trước cửa với hai chai nước uống giải rượu. Uống cái này đi, cô sẽ thấy dễ chịu hơn đấy. Cô vẫn cảm thấy ấm ức. Nên nghĩ gì đáp nấy Nếu nhanh uống giúp tôi ly ấy Hoặc là ngăn cản việc ông ấy mời rượu tôi Thì tôi cũng không cần phải uống thứ này Bảo Nguyên biết cô đang giận mình Nhưng mà anh không nổi cấu Chỉ mỉm cười Anh mở nắp chai nước rồi đặt nó vào tay cô Anh ơn cần nói Tôi biết cô rất ấm ức Nhưng mà đây là ngoại giao Tôi không thể tỏ ra quá vô lễ với họ Chỉ một sơ sảy trong giao tiếp Có thể ảnh hưởng đến việc làm ăn của OCB sau này Vì bảo vệ công việc cho hàng ngàn người dưới quyền, hôm nay tôi đành phải để cô chịu thiệt thòi vậy. Nghe Bảo Nguyên giải thích xong, thì cô mới thấy mình thật là trẻ con và thiển cận. Từ lòng giận cô chuyển qua ấy nấy lúc nào không hay, cô ngoan ngoãn uống hết chai nước giải rượu rồi nói với anh. Anh cũng uống đi, lúc nãy anh cũng uống nhiều rượu mà, chúng ta còn phải đi thăm các chi nhánh khác nữa. Vì ấy nấy khi đã giận Bảo Nguyên vô cớ, Cô tự giác lấy chai nước còn lại Mở nắp và đưa cho Bảo Nguyên Bằng cả hai tay Đây anh uống đi Cô ngại nên không dám nhìn vào mặt anh Chính vì thế nên cô không biết Anh đang nhìn cô với ánh mắt Đẫm tình thế nào Anh nhận lấy chai nước từ cô Uống một hơi Quái môi công hạnh phúc Sau đó anh nói Chiều nay tôi đi một mình là được rồi Cô nghỉ ngơi đi Ngày mai chúng ta còn phải tham gia hội trợ thương mại Sẽ mệt hơn thế này nhiều Nhật Vy ngạc nhiên đáp Ơ nhưng mà Nhưng mà tôi là trợ lý Trợ lý thì phải nghe lời sếp Vậy cô có nghe lời tôi chưa Nhật Vy hết biết nói sao Anh cười với cô một cái rồi nói Thôi cô đóng cửa cẩn thận nhé Tôi về nghỉ ngơi một chút đây Nhật Vy an tâm đi ngủ một giấc thẳng cẳng Mà không bị bất cứ ai làm phiền Khi cô tỉnh dậy thì trời đã tối đen Cô giật mình tìm điện thoại xem Thì đã 6 giờ tối Không có cuộc gọi nào Mà chỉ có một tin nhắn của Bảo Nguyên Ăn tối một mình nhé Tôi phải giao lưu với các giám đốc Chi nhánh Nên không về ăn với cô được nhược Vy tưởng tỉm mỉm cười Sao giống chồng báo cáo cho vợ Trước khi đi nhậu về trễ thế Giật mình khi thấy mình tự dưng lại cười Cô vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo Trời ơi sao lại vui vẻ như thế này chứ nhược Vy nhắn lại cho Bảo Nguyên Vâng Anh đừng để say quá đó Ngày mai chúng ta cầu phải đi dự hồi chợ nữa Tin nhắn Bảo Nguyên gửi từ mấy tiếng trước Vậy mà Tin của cô vừa gửi đi Được anh hồi âm ngay Vậy rồi sao Một mình thì chắc cũng lười ra ngoài ăn đúng không Ở phòng đó đi Tôi đã gọi nhà hàng chuẩn bị bữa tối mang lên cho cô Thôi khỏi phiền đâu Tôi tự đi ăn được mà Lại quên rồi Trợ lý không cải xếp Chưa đầy một phút thì điện thoại bàn Của khách sạn đã rêu lên Nhân viên nói Bữa tối của chị sẽ được mang lên phòng Trong vòng 15 phút tới Mong chị chờ trong giây lát Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng Nên nhiệt vi không thể từ chối được nữa Đi công tác mà sướng như cô Thì có lẽ ai cũng muốn giành đi Nghĩ đến trước khi đi công tác Cô còn bị các đồng nghiệp dọa cho chết khiếp Họ mà biết cô được hưởng nhiều ưu ái như thế Thì khóc vì ghen tị mất Ăn tối xong tắm lại lần nữa Rồi nằm bấm điện thoại đến mãi khuya Bảo nguyên từ một tin nhắn cuối Đã không thấy nhắn thêm gì nữa khiến cô sốt ruột Đi ăn đi nhậu với lại mấy ông giám đốc Thế nào cũng uống say cho mà xem Anh đã phải làm việc từ sáng tới khuya Làm sao mà còn sức chống chịu lại với bia rượu cơ chứ Càng nghĩ thì nhược vi càng lo lắng Cuối cùng cô đánh bạo gọi cho Bảo Nguyên Một lúc lâu sau Anh mới bắt máy Cô nghe thấy tiếng xả nước và giọng nói của anh hơi lè nhẹ Anh nghe đây Lần đầu nói chuyện với cô Mà xưng anh nên cô hơi giật mình Cô đáp Khuya rồi, sao anh chưa về nữa Anh say rượu à Ừ, mệt quá Anh vừa nôm xong Hôm nay mấy ông giám đốc chi nhánh ép quá Nhược phi lo lắng tới nóng ruột Đã bảo anh uống vừa thôi Anh đang ở đâu vậy Ở quán karaoke Mấy cha này còn đòi đưa anh đi massage nữa đây Anh phải trốn vào nhà vệ sinh Bảo Nguyên bụng miệng Rồi anh chạy đi đâu đó Điện thoại tắt ngấm Có lẽ anh đang nôm Và vô tình gạt tắt máy Nhược vi sốt sắng gọi lại Càng nghĩ càng không an tâm về anh chút nào Trong khi chờ anh bắt máy Cô đi thay một bộ đồ khác để chuẩn bị ra khỏi phòng Nhược vi vào đến thang máy Thì bảo Nguyên cũng chịu nghe máy Anh thở mệt mỏi và nặng nề Xin lỗi Anh vừa mới nôn Anh mệt quá Ngồi luôn ở đây không đi nổi nữa Anh đang ở quán nào vậy để tôi đến đón anh Anh cũng không nhớ nữa Anh sẽ gửi định vị cho em Nhật viên nhận định vị rồi lập tức đón taxi đến tìm Bảo Nguyên Khi anh đang bị mấy ông bụng bự treo kéo Đòi đưa đi giải mỏi ngay trước quán karaoke Thì cô bước xuống Bảo Nguyên nhìn thấy cô thì sáng sở Vui vẻ đưa tay chào kia trời lý đáng yêu của tôi đến rồi Mấy ông xếp chỉ nhánh đồng loạt nhìn cô Cô mặc một chiếc váy dài quá gối màu trắng Quát nhẹ một chiếc áo blazer màu xám trò bên ngoài Nhưng mà vẫn vô cùng khí chất Khi bước tới còn cách họ khoảng ba bước chân, thì cả đám đàn ông đồng loạt ngỡ ngàng. Có một ông chú ngạc nhiên lên tiếng. Đây không phải là phu nhân của giám đốc sao? Những người này đều từng là khách mời trong đám cưới của cô, nên khó tránh được việc họ nhận ra cô. Mà cô nghiêm nghị, nhìn đám đàn ông, ai cũng đều đã say cả, cô nói. Chào mọi người, tôi đến để đón sếp Nguy về. Bảo Nguyên bước về phía Nhược Vi, Anh lão đảo còn định vờ ngã để ôm cô, nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của cô, thì vội vàng đứng nghiêm lại, anh nói. Xin lỗi vì đã không nghe lời cô, tôi uống hơi dịu. Nhược phi nhà giọng đáp. Anh ra xe đi. Được. Nói xong, anh nhoảng miệng cười tinh nghịch, sau đó thì ung dung ngồi vào taxi. Mấy ông xếp kia hơi sợ vì nãy giờ mấy ông đã rượu bảo nguyên để massage thư giãn. Một ông tiến đến giả vờ đánh trống lãng. Chúng tôi không biết phụ nhân lần này cũng đi công tác cùng với giám đốc. Thật tiếc là tối nay đã không thể ăn cùng với phu nhân. Một ông khác cũng nói. Ngày mai sau khi tham gia xong hội trợ, sẽ rất vinh dự nếu có thể mời cả vợ chồng giám đốc cùng dùng bữa với chúng tôi. Nhược phi thở nhẹ ra một hơi, kìm hãm lại những cơn bực tức, cũng mỉm cười ôm hòa nói. Cảm ơn thiện chí của các chú các anh. Vợ chồng chúng tôi lần này đi công tác chứ không phải đi ăn uống. Tôi đi cùng với chồng, với cương vị là trợ lý. Việc này các nhân viên khác của công ty cũng không biết. Rất mong ngày mai có gặp lại ở hội trợ thì các chú và các anh hãy coi tôi như người bình thường có được không? Thực ra thì khá phiền nếu để người khác biết chúng tôi là vợ chồng đấy. Được chứ, phu nhân đã có lời dạng như vậy thì chúng tôi nhất định sẽ để ý. Dạ vâng, vậy cảm ơn các chú và các anh đã ở đây. Hẹn gặp lại mọi người vào sáng mai. Vâng, hẹn gặp lại phu nhân Cô lịch sự nghiêng mình chào tất cả mọi người rồi quay về taxi. Ngồi trong taxi, hai người trở lại về vị trí xa lạ. Bảo Nguyên nói. Tôi đói bụng quá, cả buổi tối chỉ toàn uống, nãy còn nôn hết cả ra. Nhược Vi lạnh lùng đáp. Vậy ghé vào ăn hủ tiếu đã rồi về. Anh có ăn được quán lệ đường không vậy? Được. Nhược Vi nói với tài xế. Tấp vào quán hủ tiếu cho chúng tôi nhé. Dạ vâng thưa chị Nhược vi không đói nhưng mà vì không muốn Bảo Nguyên phải ăn một mình Nên cũng gọi một tô nhỏ ra để ăn Ai bảo làm giám đốc thì sướng chứ Đi tiếp khách, giao lưu với khách cũng đủ mệt mỏi Nhiều khi sướng nhất không phải là lúc cầm mười mấy tỷ trong tay Mà là khoảnh khắc ngồi bên nhau ở quán bên đường Ăn một tô hủ tiếu mười mấy ngàn đồng Ăn uống xong, Nhược vi đưa Bảo Nguyên đến cửa phòng khách sạn Nhìn mặt anh chàng Bảo Nguyên là muốn ngỏ lời với Nhược Vi Chỉ muốn có thể ôm ngay lấy cô gái bé nhỏ này trong tay Nhưng không dám Cuối cùng thì anh chỉ có thể chào tạm biệt Cô ở phòng đầy luyến tiếc Nhược Vi nói Anh nghỉ ngơi sớm đi Đừng có tắm đêm kiểu bệnh Để sáng mai rồi hẳn tắm Tôi biết rồi Cô cũng nghỉ ngơi sớm nhé Hôm nay cô đã vất vả rồi Hai người ai về nhà nấy Mỗi người có một tâm trạng khác nhau Họ nhớ lại cảnh Nhược Vi xuất hiện trước quán karaoke. Bảo Nguyên cười không khép được miệng vì cảm thấy thú vị và hạnh phúc. Lúc mấy hôm kia thấy Nhược Vi xuất hiện, họ đúng kiểu cáo già gặp sư tử rừng xanh. Hóa ra việc có vợ lại có ích đến như thế. Hơn nữa lại là một cô vợ quyền lực thì càng có ích hơn. Nếu có Nhược Vi là vợ sớm hơn thì Bảo Nguyên tránh bị ép uống rượu bia nhiều lần hơn rồi. Người ta thường khen anh bảnh bao, ngầu, lạnh lùng. Và quyền lực Nhưng mà anh cho rằng sự ngầu của mình Chẳng bằng một gốc của Nhược Vi Ngày hôm nay Phải làm sao đây Anh càng lúc càng mê cô quá Còn Nhược Vi Cô trang trở không ngủ đổi Vì lo cho sức khỏe của Bảo Nguyên Đây chỉ là một trong những chuyến công tác của Bảo Nguyên Mà anh còn bận như vậy Những ngày thường anh cũng làm việc tối tăm mặt mũi Và tiếp khách liên tục Thì phải làm sao đây Cái dạ dậy của anh Làm sao ổn được chứ Càng nghĩ, Nhược Vi càng cảm thấy có quá nhiều rủi ro khi Bảo Nguyên đi làm. Bây giờ thì cô đã hiểu, vì sao phải có trợ lý đi với anh 24 24. Buổi sáng ngày hôm sau, Bảo Nguyên ngủ một giấc đến gần trưa, vì trợ lý đã không gọi anh dậy. Lần này, người để lại tin nhắn là Nhược Vi. Anh ngủ dậy thì gọi lễ tân mang đồ ăn sáng lên nhé, đừng để bụng đói. Tôi sẽ đến hồi giờ trước để xem mọi người làm việc thế nào. Bảo Nguyên mỉm cười hạnh phúc thầm nói cái cô gái này, sao toàn làm mấy chuyện dễ thương như thế chứ? Anh nghe lời cô, gọi người mang đồ ăn sáng lên sau đó mới tắm rửa và chuẩn bị đến trung tâm thương mại để dự hội trợ Hội trợ thương mại lần này dành cho ngành hàng mỹ phẩm và thực phẩm chức năng có rất nhiều công ty lớn và các tập đoàn toàn cầu tham gia Tập đoàn OCB cũng là một gian hàng tham gia tại hội trợ này Dược Vi đã đến hội trợ từ sớm Vì từ ngày hôm qua đến giờ cô cảm thấy bản thân Chưa làm được gì cả Nhược vi không có đồng phục của công ty Nên mặc tạm một bộ vest công sở Bình thường màu xám bạc Cô không quen biết ai trước khi ra hội chợ Nên khá bỡ ngỡ Cô gặp một cô gái có trách nhiệm đứng quay tiếp tân Nhìn vào bản tên Nhược vi biết cô ấy tên Thảo Chào chị Thảo Em là trợ lý đi cùng với sếp Bảo Nguyên Giám đốc marketing của OCB Mặc dù cái danh trợ lý của giám đốc Trên tổng công ty kia đến, thì khá oai đấy, nhưng mà nhìn dược Vi trẻ quá, lại còn trông hiền lành khớm lắm, nên Thảo có vẻ khá hờ hưởng. Vâng, chào cô, để tôi dẫn cô đến gặp trưởng phòng. Thảo rất xinh đẹp, dáng cao ráo chuẩn người mẫu, có lẽ vì thế mà được chọn làm người đứng ở mặt tiền của gian hàng nội trợ. Trưởng phòng chịu trách nhiệm cho gian hàng hội trợ này là một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Anh ta đang đứng tiếp chuyện với những khách hàng ghé qua gian hàng hội trợ. Thì Thảo và Nhược Vi đến Vì anh ta đang trò chuyện dở với khách nước ngoài Nên hai cô gái phải đứng chờ một lúc khá lâu Thảo có vẻ sốt ruột Nhưng mà không dám khuệo tay nhắc nhở Khoảng 15 phút sau Thì khách hàng rời đi Và ông anh trưởng phòng giờ mới nhìn đến Nhược Vi Hơi cao có Tôi thì bận đến mỏi mì để tiếp khách Còn các cô đứng được ra đó nhìn thôi ạ Thảo đáp Em đâu có muốn như thế Là cô này đây Trợ lý trên tổng công ty đến. Anh xem, sắp xếp thế nào đi. Doãn là tên của anh ta. Doãn nhìn từ đầu tới chân nhược vi rồi nói. Lấy bản tên, hội trợ đeo vào đi. Trợ lý hay giám đốc thì cũng phải làm việc. Cô biết nói tiếng Anh chứ? Dạ, tôi nói không tốt lắm. Doãn tỏ ra khinh thường. Trợ lý giám đốc mà không giỏi tiếng Anh. Cô là trợ lý giả đó sao? Thôi, không biết nói tiếng Anh thì ra hậu trường xem mọi người cần giúp gì thì giúp đi. Ở đây đang bận lắm. Nhiều viên nhanh chóng được phát một tấm thẻ đều cổ, có logo của hội chợ và đưa ra sâu hội trường. Cô giúp các đồng nghiệp khác sắp xếp hàng hóa lên kệ trưng. Làm việc quần quật đến trưa, cô còn bị trưởng phòng sai đi mua nước cho tất cả thành viên của công ty. Khi cô tay sách nách mang mấy chục ly nước về tới gian hàng hội chợ, thì đoàn giám đốc trực thuộc OCB xuất hiện. Họ vừa tham gia cuộc hội thảo dành cho ban giám đốc của toàn bộ các gian hàng sự kiện. Do đang đứng xuồng xe, nịnh nợ bên cạnh Bảo Nguyên và các giám đốc khác thì thấy Nhược Vi tay sách nét mang một đống nước và đồ ăn vặt đến. Mặt thì đỏ hết cả lên. Anh ta lao đến chỗ cô mắng. Trời ạ, đây là chỗ để ăn uống chắc. Mắng ra sau. Hành động của anh ta làm cho thức thảy giám đốc của OCB chú ý. Nhược Vi mồ hôi nhẹ nhại, thở không ra hơi mà còn bị mắng khiến cô ứng biến không kịp. Cô chưa kịp mở miệng đáp lại doãn thì một ông giám đốc đã nhận ra cô liền vội vàng chạy đến bên vực. Sao cậu lại dám để trợ lý của giám đốc Nguyên đi làm mấy việc này thế hả? Ông chú cầm lấy mấy túi đồ cho cô mỉm cười nhẹ nhàng nói Cô Vy đến lúc nào thế? Chúng tôi còn tưởng cô không đến được. Ông chú trở mặt rất nhanh quay qua nạc doãn Còn đứng đó cầm mấy cái này cho cô Vi đi. Nhật Vy bình thản nói Thôi, mọi người đang nói chuyện mà, để tôi mang vào cho các anh chị em. Thôi, cứ để mấy đứa nó tự làm, cô Vi không cần phải làm. Nhược Vi dành lấy bịch đồ từ tay ông chú rồi đáp. Chú cứ để tôi ạ, cảm ơn. Nói xong rồi cô lại tự mình xách vào gian hàng sau. Nhược Vi có lướt mắt qua đám giám đốc, thì thấy Bảo Nguyên đang đứng nhìn mình rất chầm chú. Cái mặt cao có kia của anh, chắc là lại muốn cho ai đó một trận. Cô mỉm cười. Để báo với anh rằng mình vẫn ổn, anh không cần phải lo. Ông chú giám đốc nói nhỏ bên tai Doãn. Cậu tự chút phiền phức vào người rồi đấy. mặc Doãn như cái bơm, anh ta vẫn chưa hiểu bản thân mình đã gây ra chuyện gì động trời. Khó hiểu hơn nữa là cô gái trong trẻ con và chỉ là một trợ lý không có thực lực kia. Là ai mà lại khiến cho cả một vị giám đốc trì nhánh phải dè chừng như vậy. Đưa nước cho mọi người xong, nhiệt vi bước ra chỗ bảo nguyên. Anh nhìn thấy cô đổ mồ hôi nhảy nhại thì thương lắm. Nhưng mà không dám thể hiện quá lúa ở chỗ đám đông. Anh đành hỏi qua loa. Sáng giờ làm gì? Tôi phụ mọi người chuẩn bị gian hàng. Mệt không? Cô tươi cười đáp anh. Dạ không mệt ạ. Mấy giám đốc khác đứng xung quanh. Đã nhận ra cô thì đồ cười trở nên gượng gạo. Đặc biệt là ông chú ban nảy xung Phong đi tới sách đồ cho cô. Ông chú ấy chính là giám đốc điều hành của nhãn hiệu mỹ phẩm OCB, chịu trách nhiệm chính cho hội trợ lần này. Ông chú cùng với Doãn bước tới chỗ cô, nói năng và cử chỉ đều vô cùng cẩn trọng. Mộng cô vì thông cảm cho tôi nhé. Nhân viên của tôi không biết cô là trợ lý của sếp Nguyên. Nhật Vy đáp ngay. Họ biết mà. Anh Doãn nhỉ? Ban nảy anh Doãn có hỏi tôi là ai? Có biết giao tiếp tiếng Anh không? Mà do tôi không biết, nên anh Doãn để tôi đi làm mấy việc bạc giúp mọi người thôi Nhìn đám đàn ông mặc sượng trân, mà Nhược Vi cảm thấy buồn cười, cô bật cười nói. Tôi thấy rất vui khi được góp sức mình cho hội trợ, nên chú không cần phải thấy ái nái đâu. Một ông giám đốc khác đáp lời cô Nhược Vi. Cô Nhược Vi thực sự xứng đáng là nhân viên xuất sắc của OCB, đến cả công việc nhỏ nhất cũng tự mình làm. Đây mới là tác phong cần có của người lãnh đạo. Chúng ta nhất định phải học tập Mặc cho những lời xu nịnh ba hoa có cánh Của đám đàn ông kia Bảo Nguyên vẫn cảm thấy Người mình thương bị đối xử không công bằng Sáng giờ họ không chỉ sai cô làm quá nhiều việc Mà còn nói xấu về các giám đốc Đặc biệt là giám đốc tổng công ty Bảo Nguyên nhiều phi đồng hành cùng với Bảo Nguyên Và nhóm giám đốc đi tham quan qua Các gian hàng trong hội chợ Buổi trưa Còn được ngồi ăn cùng với các vị ở nhà hàng cao cấp Sau đó mới ra sân bay để trở về nhà Ở sân bay, nhược viên như đống quà tặng Mà đám giám đốc kia dũi vào tay cô Đang được nhân viên sân bay đóng gói Vào hàng ký gửi Mà lén thở dài Bảo Nguyên đứng phía sau cô từ lúc nào Anh lên tiếng Cô được mọi người yêu quý như vậy mà còn buồn sao Cùng là vợ chồng Mà tất cả quà tặng đều chỉ dành cho cô thôi Tôi đâu có thèm quà tặng ấy, hơn nữa tôi cũng không phải là vợ của anh. Họ đang lấy lòng nhầm người rồi đấy. Nếu như cô ấy nấy, vậy thì biến giả thành thật là được thôi. Nhược vi giật mình nhìn anh, cô bật cười đáp. Đùa thôi, cô đâu có cần phải ngạc nhiên quá như vậy. Nhược vi xấu hổ đỏ mặt. Anh đùa chẳng vui chút nào cả. Câu nói của anh làm cho cô ngại ngùng quá, nhưng mà cô nào biết được. Sau câu nói ấy là suy nghĩ vô cùng thật lòng của anh Sau chuyến công tác chung thì không khí giữa Bảo Nguyên và Nhược Vi đã tốt hơn Ít nhất cô không còn tìm cách trốn tránh vì sợ công ty đồn họ có quan hệ với nhau Công việc của mọi người sau hồi chợ cũng bận rộn hơn rất nhiều Bảo Nguyên vừa trở về đã lập tức tham gia một chương trình quảng bá Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập tập đoàn Dù đã có Tùng Dương bên cạnh, nhưng Bảo Nguyên vẫn giữ Nhược Vi bên cạnh làm trợ lý riêng cho mình. Thành ra Tùng Dương từ nay chỉ có việc ở lại công ty xử lý công việc theo lệnh của sếp. Còn những lúc anh đi ra ngoài thì đã có Nhược Vi. Hôm nay Bảo Nguyên có một buổi quay phim và chụp ảnh ở phim trường để làm hình ảnh quảng cáo. Nhược Vi đang ngồi ở ghế chờ bên cạnh Bảo Nguyên, không làm gì cả. Bỗng dừng có một cô gái tiến đến, hào quang phát sáng cả một khung trời. Làm cho Nhược Vi cũng phải ngớt ngay trước vẻ đẹp của cô ấy Cô gái vui vẻ chào Bảo Nguyên Anh Nguyên, lâu quá không gặp anh Bảo Nguyên đang nhắm mắt cho chuyên viên trang điểm chỉnh trang Thì vội vàng mở mắt ra Ánh mắt cũng sáng trưng khi nhìn thấy cô gái Tiêu tư, em đến rồi sao? Bảo Nguyên đứng hẳn lên Anh định đưa tay ra bắt Thì cô gái mang tên tiêu tư kia Ôm lấy anh tỏ ra vô cùng thân thiết Anh khỏe chứ? Bảo Nguyên cũng ôm đáp theo phép lịch sự Ừ anh ổn Dạo này em nổi tiếng quá Muốn gặp em chỉ có thể đặt lịch với trợ lý thôi Anh đừng có nói như vậy mà Là do anh không gọi cho em đó chứ Em lúc nào cũng chờ điện thoại của anh Hai anh chị mỗi người một câu đáp qua đáp lại vui vẻ Chỉ có một người ngồi đấy Thấy lòng nhồn nhạo khó chịu Nhật Vy còn nghĩ Bảo Nguyên Không giống mấy người tài việc khác Không dùng tiền để làm quen với các mỹ nhân Nhưng mà nhìn cách anh vui vẻ, thân thiết với tiêu tư, ngôi sao hàng đầu làng giải trí kia thì chắc chắn mối quan hệ của hai người không tầm thường. Tiêu tư là ngôi sao, sẽ cùng với Bảo Nguyên chụp ảnh quảng bá lần này. Nhìn họ sóng bước bên nhau, đi ra hiện trường chụp ảnh, trông không thể nào hợp đôi hơn. Mấy người nhân viên và trợ lý phía sau, lèn lén thì thầm nói. Tiếc là sếp Nguyên đã có vợ rồi, chưa anh ấy với cô tiêu tư hợp đôi quá. Ngày xưa hai người có tin đồn hẹn hò với nhau đấy, lúc đó sếp nguyên còn chưa về nước, còn cô tiêu tư thì thường đi nước ngoài công tác. Họ không chụp ảnh chung với nhau, nhưng mà fan của tiêu tư đã đào ra được những chi tiết trùng khớp hoàn toàn đấy. Khi đó tiêu tư không có động tĩnh, phản bác nên ai cũng đinh ninh cô ấy và sếp nguyên là một cặp cơ. Chà, thế tại sao sếp nguyên lại từ chối một người dì tiêu tư để lấy làm vợ chứ? Không biết vợ của sếp chúng ta như thế nào nhỉ? Kết hồn với một gia đình tài việt thì dĩ nhiên là không thể tầm thương. Còn có người tài năng và xinh đẹp hơn cả tiêu tư sao? Có thể không bằng, nhưng mà chắc là giàu có không kém với sếp nguyên. Nhật Vi đi phía sau họ, Tài đã lắng nghe tất cả. Nghe đến đâu thì lòng lại tai nát đến đó, cô chẳng có được điều gì trong số, những điều mà bọn họ nói. Không xinh, không giỏi, cũng chẳng có gia thế. Nghĩ lại thì chẳng hiểu tại sao Hai phu nhân lại muốn chọn cô làm con dâu Buổi chụp ảnh và quay phim diễn ra Vô cùng suôn sẻ Vì hai nhân vật chính ở góc nào cũng đẹp Nên chỉ cần đưa máy lên là có hình đẹp Giải lao Bảo Nguyên vội vàng đi đâu đó nghe điện thoại Để để Nhược Vi ở lại hiện trường Tiêu tư đang được đội trang điểm chỉnh trang Thấy ai cũng có việc Mà cô thì đứng đó chẳng thèm làm gì Tiêu tư ngoắt tay bảo cô lại Ê... Cô kia, lại đây. Nhược Vy khá bất ngờ trước thái độ của Tiêu Từ dành cho mình. Cô và cô ta chẳng quen biết gì cả, mà dù có quen biết, cũng không ai gọi người khác với thái độ trịch thượng như thế. Tiêu Từ vắt chéo chân, khoanh tay nhìn Nhược Vy từ đầu đến chân rồi nói: "Cô là trợ lý Quan Nguy." Mặc dù chẳng ưa cô ta một chút, nhưng mà cô ta là người quan trọng của dự án quảng cáo, nên cô không muốn làm mất lòng cô ta rồi ảnh hưởng đến công ty. Nhật Vy nuốt ấm ướt, rồi bấm bụng nói. Dạ vâng, đúng rồi. Rảnh đứa đó làm gì? Đi mua cho tôi và sếp Nguyên ly cà phê, với lại đứa ép trái cây, không đường đi. Đám nhân viên ai cũng nhìn cô chờ đợi, còn thái độ của tiêu tư, khi thấy cô không chịu đáp thì đầy khó chịu. Ủa, tay cô bị điếc hay không vậy? Nó đi mua thì đi mua lì đi chứ. Nhật Vy muốn cãi rằng đó không phải việc của tôi, nhưng mà cô không muốn làm không khí căng thẳng hơn. Nên đành đáp Vâng, tôi đi ngay Ở gần phim trường chẳng có quán nước nào cả Cô phải đi bộ khá xa Thì mới có một quán nước để mua Sợ không kịp giờ ghi hình Hoặc lỡ bảo nguyên đi đâu đó mất Nên cô phải chạy hết tốc lực để kịp giờ Nhược vi thở hồng hộc Đi ly nước chanh muối cho cô ta Chị uống tạm cái này đi Ở quán đó họ không có nước ép trái cây Với cả trời nắng Thì nên uống chanh muối Nhược Vi còn chưa kịp nói hết câu Vì tiêu tư đã cầm ly nước ném thẳng vào đầu Nhược Vi Thứ nước này mà cho người uống sao Cả đám nhân viên niến thở sợ hãi Cái tiếng khó tính của tiêu tư trong giới đã đồn rất nhiều Tuy nhiên cô ta có đội ngũ hậu trường quá tốt Nên mấy cái tính khí khó ưa này đều bị ém chặt Tiêu tư đứng lên dối tay vào trán Nhược Vi Cô bị điếc hay là không hiểu tiếng người thế Tôi nói là nước ép trái cây Là nước ép trái cây, cô đã nghe rõ chưa? Nhược vi bị hàng loạt hành động của tiêu tư làm cho chóng ngợp. Tuy nhiên, cô hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, mở nắp ly cà phê trên tay, hất thẳng vào mặt tiêu tư. Hành động của cô đã khiến cho đám đông càng bất ngờ hơn nữa. Tiêu tư há miệng thật lớn vì quá sốc. Cô ta không ngờ một người nhỏ bé như nhược vi lại dám phản kháng lại mình. Nhược vi tay xét chặt ly cà phê. Làm cho nó hoàn toàn biến dạng Cô nói Tôi không phải là người hầu của cô Muốn uống thì tự mua lấy đi Cô ném luôn cái vỏ ly vào mặt tiêu tư Cô ta thở hát ra một cái Cười nhét mép đáp Cô tên gì Cô là ai mà dám hứt cà phê vào tôi hả Biết tôi lại không hả Biết thứ tôi đang mặc trên người là gì không Cô đúng là không muốn sống nữa đào diễn đi kịch thấy ồn ào Thì chạy đến Biên kịch và Hậu Kỳ nhìn thấy hiện trường hai cô gái lềm lút thì vô cùng bối rối. Tuy nhiên, Nhược Vi là một đứa vô danh tiểu tốt nên họ không thèm để ý, chỉ xuân xe bầu lấy tiêu tư để lo lắng cho cô ta. Chiếc váy trắng hàng hiệu đã bị cô làm váy bẩn cả khiến cho Biên kịch tức điên, quầy quà hét vào mặt Nhược Vi. Cô đi rồi sao? Đây là bộ váy giới hạn cả triệu đô. Bây giờ phải làm sao đây? Cái mạng nhỏ của cô không đền được cái váy này đâu. Tiêu tư kèo là làm như bản thân mình bị bỏng Trời ơi Tôi chưa từng bị sướng nhục như hôm nay Công ty OCB Mà lại làm ăn như vậy sao Công ty OCB mà có cái loại nhân viên điên khùng như cô ta sao Tiếng người nói Nình nọt cô ta Chị tiêu tư, chị bớt giận đi ạ Chúng tôi sẽ xử lý ngay Bảo Nguyên trở lại Cũng rất đúng lúc Nhìn thấy Nhược Vy đứng đó hậm hực Mặt đỏ như vàng Tay thì siết thành quyền Bảo Nguyên Đã linh cảm được chuyện chẳng lành Tuy nhiên thay vì anh chạy đến để hỏi thăm cô Thì lại gạt mọi người ra Để xem tình hình của tiêu tư Cô ta thấy anh thì cứ như con nít thấy mẹ Liền ấm ức mắt Anh Nguyên anh xem đi Cô nhân viên của anh đã làm em ra bộ dạng này đây Biên kịch sở liên lụy Cũng vội vàng tố cáo Nhược Vi Là cô ta đã đổ nguyên ly cà phê Lên người của cô tiêu tư Không biết cô ta nghĩ gì nữa Nhược Vi đứng đó Lòng vỡ tan Trái tim cứng cọi của cô Dù cho bị người ta trà đạp Cũng không khuất phục Vậy mà giây phút này không còn chống đỡ nổi Hai hàng lệ tuôn rơi Cô tưởng rằng mình có thể làm ngơ Để điều yêu thương ai khác cũng chẳng bận lòng Nhưng mà có vẻ như cô đã nhầm Cô vẫn luôn yêu anh Nhiều như phút ban đầu Chỉ là cố gắng lờ đi cảm xúc rung động ấy Như vi gạt đi nước mắt Không thể nhìn cảnh tình cảm ơn ái Của người cô yêu trước mặt thêm một giây nào nữa Tuy nhiên Bảo Nguyên lại phản ứng hoàn toàn khác những gì mọi người nghĩ. Sau khi anh thấy Tiêu Tư với bộ dạng nhét nhát hơn cả Nhược Vi thì nở một nụ cười. Anh cười á vest ra. Còn Tiêu Tư thì nghĩ anh sẽ khoát cho cô nhưng mà cô ta đã quê một phen khi định tiến đến gần anh. Bảo Nguyên quay người về phía Nhược Vi và khoác áo khoác của mình vào cho cô. Nhược Vi bàng hoàng nhìn anh với đôi mắt to đen lồng lành và đẫm lệ. Hai tay anh siết lấy cổ vai cô để trấn ngang. Anh thở dài một hơi, sau đó quay người lại nhìn tiêu tư, mặt đang trắng bệt ra. Cô ta gượng gạo cười. Anh Nguyên, anh... Bảo Nguyên, lạnh giọng nói. Im miệng. Hai tiếng trầm mà nặng nề vang lên, làm cho toàn bộ mọi người có mặt ở đó đều cảm thấy lạnh gáy. Anh gọi. Biên tập. Cô biên tập vội vàng chạy đến. Ánh mắt của anh vẫn ghim chặt vào tiêu tư, như muốn nhài sống cô ta. Hủy hợp đồng với tiêu từ Từ nay trở đi không được để cô ta dính tới bất cứ hoạt động nào của OCB. Cô biên tập nói. Nhưng mà nếu hủy hợp đồng thì chúng ta sẽ phải đền rất nhiều thứ xếp. Cô ta hành hôn nhân viên của OCB. Tôi không kiện cô ta ra tòa là may mắn lắm rồi. Còn đòi bồi thương hợp đồng. Nếu như cô cảm thấy ấm ức thì hãy nói chuyện với luật sư của tôi. Tiêu từ mắt đỏ hoa, ấm ức tràn lên đôi mắt, môi cô ta ruồng lên lắp bắp nói. Anh Nguyên, anh hủy hợp đồng với em vì cô ta. Bảo Nguyên chẳng thèm đối hoài đến cô ta, anh nói. Sắp xếp người mẫu khác thay thế đi, chúng ta sẽ chụp lại vào ngày khác. Anh quay lại với Nhược Vi, bây giờ cô vẫn chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra, không phải Bảo Nguyên đứng về phía quả án ngôi sao kia sao, cô đã khóc thầm rồi sao. Bảo Nguyên biết Nhược Vi đang có vô vàng thắc mắc, nhưng mà anh chỉ mỉm cười rồi nói. Em làm tốt lắm. Chúng ta về thôi. Ngồi trên xe riêng, Nhược Phi bây giờ mới lên tiếng. Anh hủy hợp đồng với cô ta thật sao? Ừ, anh có bao giờ nói đùa đâu. Tại sao lại phải như thế? Vì cô ta làm em khóc. Hai má Nhược Phi nóng bừng, cô xấu hổ quay mặt đi, cô lào bầu. Anh đang nói vớ vẩn gì vậy, ai thèm khóc. Một lúc cô gờ áo khoác anh ra khỏi vai, ném trả nó lại cho anh và nói. Ai mượn anh khoác áo cho tôi Làm người ta hiểu lầm Anh có tình cảm với tôi thì sao Bảo Nguyên hầu như không quan tâm đến vẻ bực bội của Nhược Vi Anh đang cảm thấy vui Vì nhận ra Nhược Vi thích anh Anh biết thừa lúc nãy cô đã khóc Vì ấm ức Khi thấy anh bước về phía tiêu tư Tuy nhiên anh không thèm vạch mặt cô ra Anh nhẹ nhàng hỏi Anh đưa em đi thay đồ nhé Nhược Vi không thèm trả lời Anh ngầm cho rằng cô đã đồng ý Khi xe dừng lại ở một cửa hàng thời trang vô cùng lớn thì cô mới giật mình. Sao lại đưa tôi đến đây? Thì anh bảo là đưa em đi thay đồ kia mà. Ở đây không phải là đồ thì là gì? Nhưng mà... Anh mở cửa xe bước ra trước, sau đó cuối người mời cô. Em không bước ra, là đứng như thế này mãi đi Bỗng dưng thấy Bảo Nguyên ngọt ngào dịu dàng với mình, khiến Nhược Vi hơi đề phòng. Cô bước ra ngoài theo ý anh Trong lòng thầm cho rằng Vì anh thấy cô tội nghiệp bị tiêu tư bắt nạt Nên mới đối xử với cô như thế Hai người bước vào cửa hàng Nhân viên có vẻ rất quen thuộc với Bảo Nguyên Vừa thấy anh Đã chạy đến chào hỏi Chào anh, anh tới rồi à Bảo Nguyên nói Trang phục mà tôi đặt mây Đã có chưa Dạ đã xong rồi anh Cô nhân viên nhìn qua Nhược Vi rồi nói Chủ nhân của nó đây có phải không ạ? Nhược Vi vẫn cứ ngây ra không hiểu chuyện gì Còn Bảo Nguyên Tìm mỉm cười nhìn cô đầy yêu chiều Anh đáp Đúng là cô ấy Cô nhân viên lịch sự nói với Nhược Vi Mời chị đi lối này ạ Nhược Vi cùng với nhân viên rời đi Cô ngoái đầu nhìn phản ứng kỳ lạ của Bảo Nguyên Anh lại đang âm mưu gì với cô đây Bảo Nguyên Đứng bên ngoài chờ Nhược Vi thay đồ Tùng Dương gọi đến cho anh nghe Vì tin anh và Nhược Vi Gặp chuyện ở phim trường, Tùng Dương lo lắng, hỏi thăm Cô Vi có sao không anh? Chắc là tiêu tư đã quá đáng với cô Vi lắm Nên anh mới nổi giận như vậy Không kể quá đáng hay không Dám coi thường nhân viên của OCB Thì xứng đáng bị hủy hợp đồng Cậu đốc thúc mọi người Tìm người nổi tiếng khác thay thế đi Các hoạt động của ngày hôm nay Tôi đã dừng hết, tôi bận rồi Dạ vâng, thế còn cô Vi ạ? Bảo Nguyên đã cố kiệm nén không ghen Mà cái tên Tùng Dương này quay đi quay lại Vẫn hỏi đến Nhược Vi bằng được Làm cho anh cảm thấy bực mình Anh đáp Cô ấy có làm sao Cũng không cần cầu lo đâu Lo làm việc của mình đi Bảo Nguyên tắt máy Suýt thì mắng động mấy câu Thì Nhược Vi từ trong phòng thay đổi bước ra Cô mặc trên người một chiếc đầm đen Được thiết kế vừa vặn với cơ thể Không sai một ly Để tôm lên vẻ đẹp của cô Tiền còn trang điểm sơ và làm tóc. Nhìn bộ dạng xinh đẹp và quyền lực như một nữ hoàng đến nhiệt vi còn không nhận ra mình trong gương. Bảo Nguyên bước đến đứng phía sau lưng cô. Cùng nhìn cô ở trong gương, cô bối rối hỏi Anh có làm lố quá không vậy? Thay một bộ đồ mà đến cả cửa hàng lớn như thế này sao? Anh vẫn chưa nói vào vấn đề chính mà muốn treo cô thêm một chút. Nhờ cô thử váy cho vợ tôi một chút thôi mà. Không ngờ cô cũng hợp với nó phết. Nhược Vy trợn mắt nhìn anh. Thứ hộ. Má cô đóng bừng, cô xấu hổ, ấm ức toàn bỏ đi thì anh giữ lấy cánh tay, anh kéo nhẹ một cái đã làm cô ngã vào lòng mình, anh mỉm cười nhìn cô. Người gì mà hay giỗi thế? Nhược Vy mặt đỏ bừng. Anh còn muốn đùa giỡn tôi thế nào nữa? Tôi không rảnh ở đây chơi trò đóng vai với anh. Thứ hộ. anh nghĩ tôi là con búp bê hay sao mà đi thứ đồ hộ anh? Xem ra em đang rất giận anh gì Giận Anh nghĩ chỉ giận mà đủ sao Tôi còn ghét cả anh nữa Mà buông tôi ra Cô vùng bằng muốn đẩy anh ra khỏi mình Nhưng mà anh ôm chặt quá Cô không cựa quậy nổi Cô nhìn anh mắt rừng rừng Anh muốn gì nữa đây Giờ thì anh mỉm cười và nói thật lòng Anh muốn em làm vợ anh Cô ngẩn người Giờ mới nhận ra nãy giờ đang bị anh treo Rõ ràng anh biết cô thích anh Mà còn nói mấy câu khiến của tuổi thân Anh buồn cô ra Đưa tay áp lên má cô Thôi đừng khóc nữa Rồi hết nếp trang điểm bây giờ Từ lúc này chỉ cần nghe lời anh Đi theo anh tôi Không cần phải nói gì thêm cả Đồng ý chứ Anh nắm tay cô Rồi quay qua nói với dàn nhân viên Đang đứng xếp thành hàng ngang Nhìn họ đầy ngưỡng mộ Anh nói Cảm ơn các cô chúng tôi đi đây Nữ quản lý đại diện lên tiếng. Cảm ơn anh chị đã tin tưởng cửa hàng của chúng tôi. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc. Nhược Vi, phần vì bất ngờ, phần vì xúc động nên chẳng nói được lời nào cả. Cứ thế để Bảo Nguyên nắm tay rời khỏi cửa hàng. Vừa ra đến cửa thì chiếc siêu xe của Bảo Nguyên đã được tài xế lái đến. Anh mở cửa mời Nhược Vi. Mời nữ hoàng của anh lên xe. Cô mới đó còn khóc, mà giờ thì hạnh phúc. Đến mức tửm tỉm cười, cả hai lên xe rồi lái đi khỏi thành phố, tiến về phía biển. Trước mặt nhược vi bây giờ là một biệt thự trang trí, toàn bộ bằng hoa và bóng bay, ngọt ngào và lãng mạn, như bước ra từ cổ tích. Bảo Nguyên dắt tay cô vào trong, ở sân biệt thự này bầy biện một bàn rượu, gồm có nến và hoa. Phía xa, hoàng hôn vừa kịp buông xuống, mặt biển vàng rực tạo nên một khung cảnh lãng mạn và ngọt ngào. Nhiều phi xúc động đến nghẹn lời Cô không biết Bảo Nguyên đã chuẩn bị những thứ này từ bao giờ Và không hiểu tại sao anh lại chọn ngày hôm nay Trong lúc cô đang vô cùng bối rối Thì Bảo Nguyên xoay người qua Anh nắm hai tay cô chân thành nói Đồng ý là vợ anh nhé Anh muốn cho em một cuộc sống tốt đẹp nhất Không phải vì em là người từng cứu anh Cũng không phải vì em Là người bà gia đình anh đã chọn Anh muốn em trở thành vợ của anh Là nữ hoàng trong lòng anh vì anh yêu em Nhược vi không biết phản ứng gì Cô chỉ nhìn anh bằng sự ngạc nhiên Ngỡ ngàng và bờn thận Bảo Nguyên bối rối nói thêm Anh biết Thế này là quá gấp gáp Em có thể suy nghĩ thêm cũng được Anh có thể đợi Anh chỉ muốn cho em biết rằng Phía sau em luôn có anh Một người sẵn sàng vì em mà làm tất cả mọi thứ Để cho em sống ngưỡng cao đầu Không phải sợ hãi Quỵ lùi ai nữa Nếu như em cảm thấy anh vẫn chưa đủ chân thành thì anh sẽ chờ. Anh sẵn sàng cầu hôn em 1.000 lần nữa để có thể bên em. Có một kiểu phản ứng khi chúng ta quá đổi bất ngờ, đó chính là trở nên ngẩn ngơ trong chính cảm xúc của mình. Nhật Vi sau một lúc bần thần, cô rút tay khỏi Bảo Nguyên, lào đi giọt nước mắt, sắp sửa trào ra nơi khoái mi. nhược Vi hít một hơi thật sâu rồi bước lên, nhìn Bảo Nguyên, cô hỏi. Nếu như em nói, em không đồng ý Anh sẽ cầu hôn em Đến 1.000 lần thật chứ Bảo Nguyên ánh mắt buồn buồn Tim hởn đi một nhịp Anh nhìn cô Ừ, anh sẽ Nhưng mà nói tới đây Anh nhận ra câu hỏi của Nhược Vi Hình như có chứa câu trả lời mà anh cần Mặt anh sáng rỡ hẳn lên Cô mỉm cười nói tiếp Được, em sẽ nhận lời cầu hôn thứ ba của anh Vậy anh còn thiếu 997 lời cầu hôn nữa. Em sẽ... Bảo Nguyên vui quá, ôm chầm lấy Nhược Phi, làm cho cô không thể nói thêm. Anh hôn lên tóc cô, trái tim đập vang trong lòng ngực, truyền cả sự rung động đó qua trái tim cô. Anh đáp. Anh sẽ dành cả đời mình để yêu em. Em muốn anh cầu hôn bao nhiêu lần cũng được hết. Nhược Phi đáp lại Bảo Nguyên, cái ôm mà cô đã phải kìm nén từ rất lâu. Anh thật rộng lớn, thật ấm áp, Cô nhắm mắt hưởng thụ, sự dễ chịu từ người đàn ông trong vòng tay mình. Cả hai đang ôm nhau thật chặt, bất ngờ có pháo giấy nụ vang làm cho cả hai giật mình. Rồi dàn nhạc công từ bên trong biệt thự bước ra, dưới ánh hoàng hôn. Điều nhạc du dương khiến cho hai người càng muốn tiến sát nhau thêm nữa. Họ trao cho nhau một nụ hôn nhẹ, tình cảm và đầy lãng mạn. Kể từ chuyện ở phim trường, lúc Bảo Nguyên rời đi, để nghe điện thoại, Là để dặn dò những người tổ chức Buổi lễ cầu hôn này phải chuẩn bị thật kỹ Sau khi cùng với Nhược Vi đi công tác về Anh đã muốn ngỏ lời với cô ngay Nhưng vì anh không muốn Cô cho rằng mình chỉ là nhất thời cảm động Nên phải kìm nén lại Lén lút tổ chức Một nơi cầu hôn lãng mạn và xinh đẹp như thế Nhưng mà không ngờ anh vừa mới rời đi một chút Đã xảy ra chuyện Khi nhìn thấy Nhược Vi bị bắt nạt Anh vô cùng tức giận Tuy nhiên anh còn một kế hoạch lớn hơn phải dằn lòng giận của mình xuống, anh muốn thử xem Nhật có cảm xúc với mình hay không bằng cách bước về phía tiêu tự trước và mọi thứ đã diễn ra đúng như anh nghĩ. Buổi tối của họ diễn ra bên ngoài trời với sự riêng tư tối đa, Bảo Nghi vẫn còn vui sướng lâng lâng khi hôm nay anh đã có thể chính thức bên cạnh người mà anh yêu. Anh vừa ăn vừa nhìn cô mãi không chán mắt, bất ngờ anh hỏi, "Mà sao lại là lần cầu hôn thứ ba? Anh nhớ mình chưa từng cầu hôn em." Nhược Vi thông thả lấy điện thoại mình ra Mở tấm ảnh cô chụp hôm ở khách sạn cho Bảo Nguyên xem Lần đầu tiên anh cầu hôn em là lúc này Bảo Nguyên nhìn vào tấm ảnh Mà anh chưa từng biết đến sự tồn tại của nó Với vẻ rất ngạc nhiên Nhược Vi nói tiếp Còn lần thứ hai Anh cầu hôn em lỡ trên chùa Anh quên rồi sao Bảo Nguyên xúc động nắm lấy tay Nhược Vi Cô mỉm cười nhìn anh và nói Tất cả những gì anh nói Những dĩa làm cho em, em đều ghi nhớ. Bảo Nguyên thâm trầm nhìn Diệp Phi một lúc, mỉm cười mãn nguyện rồi đáp. Ngày mai chúng ta đăng ký kết hôn. Gấp vậy sao? Gấp sao? Anh không nghĩ như vậy, đáng ra anh phải làm nó sớm hơn mới phải. Buổi tối hôm đó, cả hai có một đêm vô cùng ngọt ngào và cuồng nhiệt tại biệt thự biển. Sáng hôm sau, cả hai dậy sớm đón bình minh rồi mới chạy xe về lại thành phố trên đường Bảo Nguyên vừa lái xe, lâu lâu lại quay sang nắm tay người vợ của mình, như thể xác nhận mọi thứ không phải trong mơ. Nhược cũng hạnh phúc không kém anh, cô thong thả ngồi dựa vào ghế, ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài, chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô ngồi thẳng dậy nói với anh. "Nhưng mà ở công ty anh, không được để ai biết chuyện của chúng ta đâu đấy, nếu không thì mọi người sẽ khó xử lắm. Không nói ra lỡ như có người nào đó thích em." Rồi tỏ tình với em thì sao Em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu Em xin anh đó Em muốn để kỳ thực tập diễn ra bình thường Em không muốn mọi người nghĩ Vì quen được anh Nên em mới được ưu ái Hơn nữa vợ giám đốc Mà lại chỉ là sinh viên thực tập Thật chẳng hợp lý chút nào Anh đã nói Em không cần phải để ý thái độ của người khác Ai dám thái độ với em Thì anh cho họ biết tay Thôi mà Em không muốn vì mình mà người khác bị ảnh hưởng đâu. Anh cứ để em thực tập xong rồi tính có được không? Xin anh đó. Nhược Vi quay qua nắm tay, năng nỉ trong bộ dạng vô cùng đáng yêu, làm cho Bảo Nguyên không thể nhịn cười nổi. Anh đáp. Được rồi, vợ của anh muốn gì anh cũng chịu cả. Mọi thứ theo ý em. Nhược Vi và Bảo Nguyên lái xe về thẳng Vạn Gia để báo tin mừng cho gia đình. Khi thấy hai người dắt tay nhau đi vào Hai phụ nhân xúc động Không nói nên lời Bà Minh Hạnh ôm lấy cháu dâu Cuối cùng thì cháu Cũng là cháu dâu của ta Có biết ta đã đợi rất lâu rồi không? nhược vi cảm động đáp Cháu xin lỗi bà Tại vì cháu muốn cả anh Nguyên và cháu Chắc chắn hơn trong tình cảm Nên đã để mọi người phải chờ đợi lâu Không sao Kết hôn là chuyện cả đời Suy nghĩ kỹ một chút Là điều nên làm Bà Minh Hạnh quay sang Bảo với Bảo Nguyên Cháu trai của bà Cuối cùng cũng đã trưởng thành Đợi khi nào hai đứa có con Bà sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình Sang cho hai vợ chồng con Mong rằng hai đứa sẽ hạnh phúc bền lâu Tiếp tục phát triển sự nghiệp của gia đình mình Bảo Nguyên ngạc nhiên đến sửng sợ Bà Bà định không điều hành tập đoàn nữa sao Bà Minh Hạnh lắc đầu đáp Bà đã bương chảy ngờ ấy thời gian Bây giờ bà chỉ muốn an nhàn Bên cạnh con cháu Thế nên hai đứa phải cố gắng Nhanh có cháu cho bà đấy Bảo Nguyên tếu táo Nắm tay Nhược Vi bà nói Thế thì hai vợ chồng Phải phấn đấu ngay từ bây giờ thôi em Một nửa tập đoàn Chỉ còn chờ cục cưng của chúng ta ra đời thôi đó Nhược Vi đỏ mặt xấu hổ Trời ơi Anh chỉ được cái vớ vẩn Anh kéo cô sát mình Ôn vai cô đầy tình cảm trước mặt hai phu nhân Thôi Con với vợ con đi nghỉ một chút Phải dậy sớm để về thành phố Nên chắc vợ con mệt Chiều nay bọn con còn phải lên công ty Hai phu nhân nhìn vợ chồng tình cảm bên nhau Thì rất hài lòng Bà Kiều Giang nói Ừ um, hai đứa đi nghỉ ngơi đi Làm việc gì cũng vậy Đừng có để nhược vi của mẹ mệt quá đấy Con biết rồi Tuy nhiên đang đứng nói chuyện Lại bị dẫn lên phòng Nhật Vi hơi xấu hổ với người lớn Dạ, vậy con xin phép lên phòng Bà Kiều Giang Dịu dàng mỉm cười Ừ, lên phòng nghỉ ngơi đi con Sau tất cả những sóng gió và thử thách Cuối cùng thì cũng có cái kết đẹp Cho mối tình định mệnh Nhật Vi vừa tắm xong Cô đang ngồi để Bảo Nguyên sái tóc cho mình Thì chợt nhớ tới chuyện của An Hạ Nhật Vi xoay người Nhìn Bảo Nguyên và nói Anh ạ Em có chuyện muốn nói Thấy cô nghiêm túc Nên anh cũng vội vàng ngồi xuống bên cạnh Nghiêm túc lắng nghe Anh đây em nói đi Mấy ngày trước Em có gặp An Hạ Nhắc đến cái tên cũ Làm cho Bảo Nguyên không thoải mái lắm Nhưng mà anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh để lắng nghe Em gặp cô ta làm gì thế Có phải anh đã can thiệp buộc chút Vào công việc của An Hạ không Cô ấy có vẻ rất khó khăn Bảo Nguyên thở dài một hơi Anh không muốn nhắc đến cô ta một chút nào cả Thấy Bảo Nguyên im lặng Nhược vi lại nói Em cũng không thích an hạ Những gì cô ấy làm với anh và em Đều không xứng đáng được tha thứ Tuy nhiên Em cũng không muốn để cô ta Có cớ ôm hận chúng ta Vì nghĩ rằng cuộc đời cô ta Ta hận tạ là do anh dúng tay vào Vậy nên Anh có thể bỏ qua cho cô ta được không Bảo Nguyên nhìn Nhược vi Anh thực sự rất thương các sự lương thiện đáng yêu của Nhược Vi. Sau bao nhiêu chuyện khổ đau, mà cô vẫn chọn cách hành xử văn minh và đầy tình người như vậy thật khiến cho anh cảm thấy tự hào. Anh vuốt tóc cô và nói Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Thực ra thì anh chẳng làm gì cô ta cả. Bản thân cô ta bức tài vô dụng nên mới có ngày hôm nay. Anh không sen vào chuyện làm ăn của cô ta, chỉ là không nhờ người cất nhắc cô ta như trước đây. Vì thế... Có bị làm rau thì cũng là do cô ta chứ không phải do anh. Nhược vi ngạc nhiên hỏi. Vậy là không phải do anh nên cô ta mới mất việc sao? Bảo Nguyên lắc đầu. Anh không có rảnh để quan tâm đến công việc cô ta. Thời gian của anh dành để quan tâm em hết rồi còn gì? Nhược vi nghe vậy thì cũng nhẹ lòng hơn. Cô còn sợ Bảo Nguyên còn để tâm đến An Hạ. Nhưng mà nếu anh đã nói như vậy thì An Hạ thực sự đã là dĩ vãng. Nhược vi nói tiếp. Còn một chuyện nữa, là chuyện của cha mẹ An Hạ, nghe nói anh đã kiện họ vì chuyện của em. Ừ, chuyện này là thật. Anh không thể để họ cứ thế cướp mất tài sản và những gì thuộc về em và cha mẹ em được. Vì An Hạ muốn bồi thường cho em, còn hứa sẽ hoàn trả lại toàn bộ những gì thuộc về em. Nên chuyện kiện tụng chúng ta cũng tạm dừng, được không anh? Giờ thì bảo nguyên, cạn lời với Nhược Vi, anh cao mày nói. Em hiền quá rồi đó vợ à Sao cái gì em cũng lo cho người khác thế Họ là kẻ xấu Là người khiến em đau khổ cơ mà Cô hiền lành nói Em biết là anh thương em Nhưng mà cảm xúc con người rất kỳ lạ Khi trước em thật muốn cho họ Phải trả giá đắt Nhưng mà bây giờ em đã có anh rồi Lại còn có bà và mẹ Vô cùng yêu thương em Thì em thấy những đau buồn cũ Cũng chẳng còn quan trọng nữa Cái gì có thể bỏ qua thì mình cứ bỏ qua anh à. Em đồng ý để An Hạ bồi thường cho mình rồi, vậy nên anh cũng đừng phiền đến gia đình đó nữa nhé, được không? Bảo Nguyên thở dài, nhìn thấy vợ mình vừa xinh đẹp, vừa lương tiện, thật sự xúc động không nói thành lời. Anh ôm lấy cô. Những chuyện anh làm đều là vì em mà. Anh chỉ không muốn em phải chịu ấm ước thôi, nên em muốn gì cứ làm theo ý em. Nhược vi, ôm đáp lại Bảo Nguyên. Em cảm ơn anh. Sau sự kiện sếp bất ngờ nổi giận với ngôi sao lớn, hủy hợp đồng hàng triệu đồng, chỉ trong một cái nháy mắt, thì nhân viên trong công ty OCB không dám lơ là công việc dù chỉ một chút. Đến người bạn chơi thân với sếp còn bị đá ngay tấp lựa chỉ vì mắt lũi nhỏ, vậy thì phận nhân viên như con sâu cái kiến thì cần phải cẩn thận hơn. Nhưng mà tâm lý của sếp Bảo Nguyên quả thực rất khó đoán. Ngoài sự kiện động trời đó ra thì họ thấy sếp hoàn toàn bình thường, thậm chí còn vui vẻ hơn cả khi xưa. Một hoa hậu được chọn để thay thế vị trí của tiêu tư. Buổi chụp ảnh diễn ra suôn sẻ cũng vì biết được. Phốt của sếp Nguyên nên không còn ai dám đùa giỡn hay tỏ thái độ quá trớn trong quá trình làm việc. Hôm nay mọi người ở trường quay cũng công nhận tinh thần của sếp Nguyên tốt hơn rất nhiều so với lần trước. Tự thần thái, ánh mắt cũng như những biểu lộ vui vẻ, hạnh phúc đều vô cùng chân thực. Mặc dù bị phốt là một trong những giám đốc khó tính và độc đoán nhất của OCB nhưng mà với tài năng và nhan sắc này của anh thì không ai dám chê. Người ta vừa đẹp vừa giỏi, người ta có quyền khó tính, có quyền chảnh chứ. Nhật Vy vẫn làm trợ lý đi cùng với Bảo Nguyên. Cô đứng ngoài hậu trường chăm chú ngắm nhìn người chồng cực phẩm của mình với ánh mắt đầy sự tự hào. Cả chục người ở đó... Làm sao biết được, sếp vui vẻ hạnh phúc là vì có nốt nhà của sếp đứng ở dưới cổ vũ. Tại tin của OCB giờ trưa, Nhược vi đang ngồi tắm chuyện vui vẻ với bạn bè và đồng nghiệp thì Tùng Dương đi đến. Sếp mời mọi người uống nước nhé. Đám nhân viên vui vẻ hò reo Sếp tuyệt quá. Dạo này sếp đáng yêu như thế, chắc là không bị vợ càng nhằn nên vui vẻ ra chăng. Tùng Dương đưa riêng cho Nhược vi một chai. Dạo này em phải đi cùng với sếp, chắc cũng mệt. Cảm ơn em đã giúp đỡ anh nhé. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Nhược Vi và Tùng Dương cùng ồ lên treo chọc họ. Anh Dương, sao mà chai nước của Vi lại khác của bọn em thế? Anh Dương, chơi không đẹp nhé. Sếp mua nước cho tất cả bọn em. Còn anh chỉ mua riêng cho Nhược Vi thôi sao? Tùng Dương đỏ mặt, ngựa ngùng vì bị bắt thóp. Còn Nhược Vi thì ngại khi bị ghép cặp với Tùng Dương. Cô đáp trả. Thôi mà mọi người, đều là của sếp cả mà, đúng không anh Dương? Dương thật thà trả lời. Không, là anh mua chai này cho riêng em. Mọi người lại được một tràng bùng nổ, trong khi mọi người và cả Tùng Dương đều rất vui với sự ghép đôi này. thì chỉ có Nhược Vi là lo lắng, phập phòng. Nhìn về hướng 9 giờ bảo nguyên ngồi đó nhìn cô, mặt mày nghiêm nghị tỏ rõ, ý ghen tuôn, làm cho cô có thể nhoãn môi cười gượng. Một lúc sau cô nhận được tin nhắn của Bảo Nguyên. Ăn trưa xong, chờ anh cùng lên. Nhược Vi cảm nhận được một cơn bão, giận hờn đang đến. Ăn cơm xong, mọi người đồng loạt kéo nhau rời đi. Chỉ có Nhược Vi là giở vờ ăn chậm nhất để lại sâu cuộn. Cô đang đứng trước thang máy chờ người, thì bất ngờ có một bàn tay luồn vào những ngón tay cô, làm cho cô giật mình suýt quay qua đánh họ. Nhưng mà tay vừa đưa lên đã vội vàng thu về. Cô lo lắng nhìn qua, nhìn lại, để kiểm tra xem còn có ai ở đó không. Cũng may giờ trưa, mọi người đều đã về văn phòng nghỉ ngơi, nên không có ai. Bảo Nguyên mỉm cười, lần này anh nắm tay cô, rồi dẫn cô vào thang máy. Nhật vi bước theo và nói. Mình vẫn đang ở công ty đó anh, anh không sợ người ta nhìn thấy sao? Bảo Nguyên để cô đứng hơi chết sau lưng mình, để camera bên trong thang máy, không nhìn ra họ đang nắm tay. Bảo Nguyên bấm thang máy từ tầng 1 đến tầng 10 Rồi đứng nguyên như vậy với thái độ vui vẻ Anh nói Giờ này họ đều đi nghỉ cả Không cho anh công khai yêu em Giờ còn phải nhìn em Được tên trợ lý đáng mến của tán tỉnh em Em nghĩ anh phải sống sao đây Như phi ngại ngùng Nhìn vào bàn tay của Bảo Nguyên Đang siết chặt lấy tay mình Thôi đừng giận nữa mà Tùng Dương chỉ là đối tốt với em Chứ anh ấy có tỏ tình với em đâu Em hứa sẽ hạn chế đến gần anh ta Anh đừng giận Không giận được sao Anh quý cậu ta như vậy Mà cậu ta dám để ý tới vợ của anh Đúng là không muốn sống nữa Nhược vi bật cười đáp Tại anh ấy cũng không biết mà Hai người cứ vậy để thang máy Chạy và dừng ở mỗi tầng Sau đó mới ấn vào số tầng của phòng marketing Đúng là yêu đương lén lút Cũng cực thật đấy Trước khi phải buông tay Nhược vi rời khỏi thang máy Bảo Nguyên thở dài nói Một ngày sao có thể dài đến như vậy? Anh còn phải xa em đến 4 tiếng nữa. Tôi đi, anh sến quá. Cô đánh vào lưng anh một cái. Bỗng lúc ấy có nhóm nhân viên xuất hiện. Họ nhìn thấy cô đánh anh một cái thật đau. Thì hết hồn. Cả Bảo Nguyên và Dược Vi đều lâm vào tình huống sự trân. Họ bèn chữ quê bằng cách giả vờ phụi áo Bảo Nguyên. Ôi, áo xếp bị dính bẩn. Để tôi phủi cho. Nhóm nhân viên kia lúc này mới tỉnh hồn. Quay về với thái độ bình thường Họ nghiêm túc cúi chào hai người Rồi đi vào thang mấy để họ đi khỏi Bảo Nguyên mới lẩm bẩm Em nặng tay với quá nhé Phạt em chiều nay dọn phòng làm việc của anh nhược viên méo máu nói Lại nữa hả Thôi đi, một cái phòng mà tuần dọn 8 lần Anh muốn mọi người biết hay sao Có sao đâu chứ bẩn thì dọn thôi Cô không được lười biến đâu đó thực tập sinh Bảo Nguyên ung dùng bước đi Còn nhược viên Chỉ đành phùng phiệu bước theo sau Thú vui của người đàn ông bên ngoài Lạnh lùng, bên trong ấm áp Hay dụi đó là bắt vợ dòng phòng làm việc Rồi lén ngắm vợ Chiều tan ca chở vợ đi ăn Đi chơi, tối tắm rửa sái tóc cùng với vợ Vợ ngủ trước Chồng nằm bên, ngắm cho đã mắt Nói về độ cưng vợ thì có lẽ Anh ấy là số 2 Thì không ai là số 1 Mấy hôm sau, Tùng Dương được gọi vào phòng sếp Anh thanh niên vui vẻ bước đến gần xếp Dạ anh cho gọi em Sắp tới tôi cần làm vài thủ tục Sang dượng và thừa kế Cậu mang photo và công chứng Những giấy tờ này giúp tôi Tùng Dương vui vẻ nhận lấy không chút đề phòng Dạ vâng, để em làm ngay Bảo nguyên đợi Tùng Dương rời đi Mới nhoảng một nụ cười đầy ý nhị Khi Tùng Dương đang tự mình photo tô giấy tờ Thì nhận ra có cả giấy đăng ký kết hôn của sếp trong đó Vì tò mò nên anh đã đọc qua một lần Ánh mắt háo hức của anh Dần chuyển sang bất ngờ và thản thốt. Tùng Dương trở về bàn làm việc của mình, tìm lại hồ sơ của Nhược Vi để đối chiếu. Các thông tin cá nhân của cô trùng khớp hoàn toàn với thông tin của vợ giám đốc. Trái tim Tùng Dương bị huột đi một nhịp, mặt anh bần thần trắng bệt cả ra. Anh lèn lén nhìn về phía bàn làm việc của Nhược Vi. Lúc này cô đang chăm chú nghiên cứu dự án mới của công ty. Sau chuỗi lại tất cả những thói quen, những tình huống bất thường giữa Nhược Vi và Bảo Nguyên. Tùng Dương bây giờ mới nhận thấy mình quá kém tinh tế. Nếu nhanh để ý một chút sẽ nhận ra được, Nhược Vi chính là nữ thực tập sinh duy nhất được làm những công việc chính thức và đảm nhiệm vai trò quan trọng trong các dự án mới đây của công ty. Tùng Dương thở ra một hơi buồn bã rồi mỉm cười từ trắng an. Nhược Vi là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, thanh lịch. Cô ấy xứng đáng có một người đàn ông tốt bên cạnh. So với sếp Nguyên, anh chắc chắn là không có cửa. Thời gian trôi đi rất nhanh, cuối cùng kỳ thực tập sinh của Nhược Vi tại OCB cũng đã kết thúc. Để ăn mừng hoàn thành khóa thực tập thành công mỹ mãn nhóm thực tập sinh cùng một số nhân viên chính thức của công ty đã tổ chức một bữa tiệc ăn chơi thân mật với nhau tại nhà hàng. Tùng Dương từ khi biết Nhược Vi là vợ của sếp thì không dám vô lễ. Hơn thế anh còn thay sếp mình giám sát và bảo vệ vợ sếp trước sự nhòm ngó, treo ghẹo của đối tượng nam khác. Nhược Vy được lòng tất cả mọi người vì sự vui vẻ, nhiệt tình của mình. Vì thế nam giới trong OCB để ý cô cũng không ít. Cô đang ngồi nói chuyện với bạn nữ thì một nam thanh niên cùng phòng marketing mang bia đến để mời cô. Ba tháng làm việc chung giờ lại phải xa em. Anh cảm thấy hơi luyến tiếc đấy. Mong rằng sau này có dịp gặp lại em. Chúc em đường đời thuận lợi, hạnh phúc viên mãn. Nhược Vy đang ngại không biết tính sao Thì Tùng Dương bước đến, nâng ly cùng với thanh niên kia. Cô Vi không biết uống đâu, thôi để tôi uống giúp cô ấy. Thanh niên kia ngà ngà say nên không chịu. Anh Dương, anh như thế là không được đâu nhé. Anh đâu có phải là bạn trai của Vi đâu mà quản cô ấy. Đây là em mời, em mời cô ấy chứ có phải mời anh đâu mà anh uống. Tùng Dương cứng miệng không nói gì. Nhược Vi vội vàng đứng lên giải vây, cô cầm ly bia lên cùng với thanh niên kia. Hôm nay là ngày chia tay của chúng em và các anh chị kia mà. Chúng ta cứ vui hết mình với nhau. Có đúng không anh? Đúng rồi, vì đúng là đáng yêu hiểu chuyện nhất. Nhược vi uống hết một nửa ly trên tay. Tùng Dương lo lắng hỏi. Em không uống được nữa thì đừng uống. Nhược vi lắc đầu xua tay. Không sao, em uống được, em còn tỉnh. Anh với em không có quan hệ gì. Anh đừng tỏ ra quan tâm em quá như vậy. Chuyện của em, em sẽ giải quyết. Em không thích việc người khác tự ý quyết định chuyện của mình. Tùng Dương sượng mặt ra vì tự dưng bị nhận một tràng giáo huấn của Nhược Vi. Đúng lúc đó thì vì giám đốc trẻ bất ngờ xuất hiện, Bảo Nguyên xuất hiện với diện mạo vô cùng trẻ trung và gần gũi, với áo thua, quần jean, khác hẳn với dáng vẻ lịch lãm đào mạo thường ngày. Bảo Nguyên đứng giữa bữa tiệc, nhóm nhân viên thấy thế, liền ngại ngùng làm cho hơi buồn. Tuổi trẻ quan đã phải học tập, Làm giám đốc trẻ, nên viện tụ tập ăn chơi cùng với bạn bè, đồng trang lứa là rất hạn chế Anh nhìn thấy vợ mình đang ngồi dừa đám nhân viên nữ Cô cũng đã uống một chút góp vui, nên hai má đã đỏ ứng Có lẽ vì say nên khi thấy anh, cô chóng hai tay lên cầm, ngắm nhìn anh không chút e dẻ Lại còn cười rất ngọt ngạo Tụng Dương vội vàng đến chào hỏi và mời anh ngồi xuống cùng với mọi người Bảo Nguyên ngồi tạm xuống ghế rồi nói Mọi người cứ ăn uống vui chơi tự nhiên đi Tôi còn có cuộc hẹn Cũng ở nhà hàng này Nên ghé qua chào hỏi mọi người một chút thôi Anh nói như vậy thôi Mát đảo qua đảo lại Vài lần Nhưng mà vẫn dừng lại ở người vợ của mình Bảo Nguyên không có cuộc hẹn nào ở đây cả Anh đến là vì lo lắng cho nhược vi Cảm ơn các em đã đến thực tập tại OCB Rất mong thời gian thực tập vừa qua Có thể mang lại cho các em một chút kinh nghiệm nào đó Trong con điều phát triển sự nghiệp sắp tới Hôm nay là ngày vui của mọi người Nhớ ăn uống vui chơi thật thoải mái nhé Công ty sẽ thanh toán toàn bộ cho các em Lời anh vừa kết thúc Thì tất cả nhân viên Đã hú hét ầm lên Trước khi rời khỏi bữa tiệc Anh nhìn dược Vi Với ánh mắt thâm tình Và mỉm cười kín đáo Anh nhắn tin cho cô Hôm nay là một ngày vui Em cứ vui chơi thoải mái với mọi người đi nhé Anh để bên ngoài rồi chở em về Cô nhắn lại Em cảm ơn chồng yêu. Tình trạng ý thiếp, ẩn ẩn hiện hiện, đã lọt cả vào mắt Tùng Dương. Dù đã là người thua cuộc, nhưng mà anh vẫn không tránh khỏi cảm giác ghen tị với sếp. Để đảm bảo không ai biết đến sự xuất hiện của mình, Bảo Nguyên cho đậu xe cách quán karaoke một đoạn. Sau khi nhận được tin nhắn của Dược Phi, nói rằng cô muốn về, thì anh đi bộ đến gần đó để đón cô. Dược Phi xin phép về trước nên chỉ có Tùng Dương tiễn cô ra ngoài cổng. Nhược P đã mệt và say lắm Nhưng mà vẫn cố gắng đứng vững Không cần ai phải dịu Tùng Dương lo lắng Em gọi xe về hay là có người đón Chồng em sẽ đón Cô nhận ra Mình vừa buộc miệng đói Vội vàng vỗ vào miệng rồi nói Người yêu em đến đón Thôi anh vào đi Người yêu em đến sẽ đón ngay thôi Ừ Nên là ngày cuối cùng gặp em Ban nãy còn chưa chúc được em Mong em Sau này thành công trong sự nghiệp Thăng hoa và gặp nhiều may mắn Nhược viên mỉm cười đáp Em cảm ơn anh Không chỉ trong kỳ thực tập này Mà trước kia nữa Khi em còn là một cô nhân viên giao cà phê Anh đã rất tốt với em Anh hãy luôn giữ cho mình một năng lượng tích cực Vui vẻ, lạc quan như bây giờ nhé Người tốt như nhất định sẽ còn tiến xa hơn nữa Anh cảm ơn Vậy anh vào trong với mọi người đây Em đứng đợi người yêu đi nhé Dạ vâng, chào anh Tùng Dương quay người bước vào trong quán Ngay lúc đó Bảo Nguyên đang đứng khuất sâu bảng quảng cáo Của một cửa hàng bên cạnh liền tiến đến chỗ của Nhược Vi Cô thấy anh thì vui vẻ gian tay Chạy đến mà ôm chầm lấy Ôi chồng đẹp trai của em Anh đứng đó từ bao giờ thế Bảo Nguyên kéo nhẹ chốt bụi của Nhược Vi và nói Em hư quá, uống nhiều quá rồi đấy Không nhiều, em vẫn còn tỉnh táo để nhận ra chồng yêu của em. Bảo Nguyên và Diệt Vi nắm tay nhau, dạo bước trên đường. Thành phố về khuya không còn náo nghiệt, sự yên tĩnh vừa đủ để con người ta cảm thấy thư giãn. Trong môn vàng khoảnh khắc lãng mạn của hai người, có lẽ khoảnh khắc đẹp nhất vẫn là nắm tay nhau, đi bên nhau đầy gián dị. Không tiền bạc không nhà lầu, xe hơi, không đến, vào hoa xa xỉ nhưng mà chỉ cần cả hai vẫn nhìn nhau, Với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, từ bản thân họ đã quý hơn cả châu báu ngọc ngạ. Nhược phi được tán bộ bên chồng thì đỡ say hơn một chút, cô dựa đầu vào cánh tay chồng, nhìn xa xăm, lên bầu trời đêm. Anna em thực sự đang rất hạnh phúc. Anh biết, anh cũng như thế. Anh cũng đang rất hạnh phúc. Đây là cuộc sống mơ ước mà đã luôn ao ước. Chúng ta nhất định phải luôn hạnh phúc như lúc này nha anh. Nhất định Đến chỗ đầu xe Bảo Nguyên cẩn thận để Nhược Vi Ngồi vào gọn gàng rồi mới lên xe Anh vương mình qua chỗ cô để giúp cô cài dây bảo hiểm Thì cô bất ngờ ôm lấy cổ anh Nhược Vi mỉm cười hỏi Anh à Em hỏi một câu Được em hỏi đi Vì sao anh lại yêu em Anh mỉm cười rồi khẽ đáp Vì em Là định mệnh của đời anh Nói xong anh phủ lên môi cô một nụ hôn mảnh liệt. Chiếc kính xe một chiều đã che chắn cho một đuôi trẻ yêu đương đang cuồng nhiệt, khỏi mắt dồn ngó và soi mói của nhân gian. Thời gian lại tiếp tục trôi qua không chờ đợi. Vào một ngày đẹp trời nọ, có một người phụ nữ mặc chiếc đầm hoa nhí màu trắng cầm theo một cặp lòng cơm bước vào tòa nhà OCB. Người phụ nữ xuất hiện giữa văn phòng, bộ phận marketing với nụ cười rạng rỡ. Chào mọi người ạ. Những nhân viên lâu năm của OCB Thấy cô liền hấn hở chạy đến nắm tay nắm chân Tay bắt mặt mường Một chị hỏi Nhược vi lâu quá mới gặp em Ôi chào lấy chồng rồi sao Em bé được mấy tháng rồi Nhược vi nhìn xuống chiếc bụng nhỏ lùm lùm của mình Và cười đáp Dạ được 5 tháng rồi Hôm nay em đến đây làm gì vậy Dạ em mang cơm đến cho chồng em Mấy chị trong phòng đều ngẩn ngơ ra Ở công ty này chưa từng có tiền lệ Người nhà mang cơm thẳng lên văn phòng như thế Đúng lúc đó Tùng Dương Từ bên ngoài cửa bước vào Mà ánh mắt vô thức đổ dồn về phía anh Sau hơn một năm không gặp Trong vậy mà Tùng Dương trứng chạc hơn Đám phụ nữ đang nghi ngờ Nhược Vi đến đây để gặp Tùng Dương Thì anh ấy mừng rợ tiến đến dạo Nhược Vi Lâu quá mới gặp em, em khỏe chứ Dạ em khỏe Anh thì thế nào Anh cũng khỏe Nhưng mà nếu xếp bớt khó tính thì khỏe hơn nữa Một bà chị thật thà nói Ủa Vậy không phải Nhược Vi đưa cơm cho Dương sao Thế chồng của em đâu Tùng Dương chưa hiểu có chuyện gì nên hỏi Có chuyện gì thế ạ Chồng con gì ở đây Chị kia đáp Thì Vi nè Nó bảo đến đây mang cơm cho chồng Công ty mình có chồng của Nhược Vi ở đây sao Ngay lúc họ đang hoang mang Thì cửa phòng giám đốc mở ra Nhược Vi không đáp lời họ, chỉ mỉm cười nhìn về phía Bảo Nguyên. mặc anh đang lạnh lùng, nhìn thấy vợ liền đổi sắc. Anh cười tươi tắn như hoa, bước về phía Nhược Vi. Cô cũng nhẹ nhàng tiến về phía anh, trước ánh mắt ngờ ngát của mọi người. Bảo Nguyên nhẹ nhàng nắm lấy cặp lồng cơm, rồi vén tóc cho vợ. Bảo em ở nhà nghỉ ngơi kia mà, em đến đây làm gì cho mệt thế? Thôi, ở nhà hoài em buồn tay buồn chân. Nay anh Bảo bận không về ăn cơm, nên em mang cơm đến. Sẵn thăm mọi người luôn Cô quay lại nhìn anh chị em nhân viên Ngoại trừ Tùng Dương đã biết từ lâu Thì tất cả đều kinh ngạc Không nói nên lời Sếp đã kết hôn từ lâu Còn trước khi Nhược Vi xuất hiện ở công ty Vậy mà giờ Nhược Vi lại là vợ của sếp Thế có nghĩa bao lâu nay Họ nói xấu sếp cho vợ sếp nghe sao Đúng là chơi trò đùa với lửa Họ chỉ còn thầm biết kêu trời Vì đã phòng thủ quá hớ hên Bảo Nguyên nắm lấy tay Dắt vợ vào trong phòng làm việc, hai vợ chồng khép cửa rồi cùng nhau ăn cơm. Sau khi tốt nghiệp thì Nhược Vi mang thai, cô ở nhà với sự chăm sóc cẩn thận của người giúp việc và chồng, cuộc sống hiện tại không còn gì viên mãn hơn. Đang ăn cơm thì cô liền nói với Bảo Nguyên. Hôm nay An Hạ gửi lại tiền cho em, có vẻ công việc của cô ấy dạo này tốt hơn. Bảo Nguyên hờ hưởng đáp. Ừ, nào, ăn miếng nấm cho có chất cho con đi em. Mẹ nói cuối tuần hai vợ chồng về nhà để mẹ cho em xem quần áo trẻ con mà mẹ với bà đã đi mua đấy. Nhật Vi bật cười nói. Mẹ với bà đam mê mua đồ em bé quá, em thấy cả vạn gia bây giờ chỉ toàn là đồ trẻ con. Bảo Nguyên đừng má vợ. Bà với mẹ mê cháu cũng tốt, sau này sinh con xong chúng ta sẽ gửi cho họ rồi hai vợ chồng mình đi du lịch vòng quanh thế giới. Để bù đắp những tháng ngày cực khổ. Em đã phải mang cái ba lô này 9 tháng 10 ngày Anh đó Anh nói như thế không sợ con buồn sao Kệ con Chưa sinh ra đời mà đã chiếm hết sự chú ý của em Anh sợ nhóc con ra đời Anh chính thức thành con ghẻ trong gia đình mất Nhật vi bật cười vuốt tóc chồng Ai nói như thế chứ Dù cho có ai trên đời này xuất khi đi chăng nữa Em cũng sẽ yêu anh nhất thôi Nhóc con cũng sẽ xếp thứ hai Hứa với anh đi Em hứa, trên đời này chân tình sẽ đổi lại chân tình, chỉ cần sống không thẹn với lòng thì may mắn và hạnh phúc rồi sẽ tìm đến với chúng ta. Cuộc sống nhịp màu của Nhược Phi cứ thế mà trôi qua đầy bình yên và hạnh phúc sau khoảng thời gian tuổi thơ đầy cô độc và đau khổ. Sau này khi bản thân đã ổn định, Nhược Phi đã mở một quán ăn, bán mì tươi theo đúng mong muốn của cô từ lâu. Quán ăn với sự quản lý của cô phát triển rất tốt, sau đó còn mở được cái chuỗi các quán mì tươi nổi tiếng với thương hiệu mang tên Con trai đầu lòng của cô, Bảo Khánh. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong bộ truyện Hoán đổi Đình Mệnh được viết bởi tác giả Đỉnh Đỉnh. Và tiếp sau bộ truyện này của tác giả Định Đỉnh, Đỉnh Tu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh.